Cực phẩm gia đình, tập thứ 113 Thấy từ chỉ tình, sắc mặt trắng bệt, vẫn ngơ ngác không nói gì, Lâm vãn Vinh trong lòng cũng lấy làm kỳ. Nếu một người con gái bình thường nghe những lời hắn nói thì đã sớm bỏ chạy rồi, Nhà đầu kia sắc mặt dù không tốt Nhưng vẫn kiên cường ở lại Thật sự không tầm thường á Tù tiên sinh Ngài đương nhiên có thể hiểu Nhưng e là lệnh thiên kim không hiểu được lòng ta Ta thật sự đã đắc tội với nạn rồi Lâm Vãn Vinh cười khổ nói Từ bị ha ha cười à, như thế quá ra lại hay Lâm Tiểu Huỳnh có nhớ chuyện tại hàng châu ta Đã từng nói với ngươi chứ Cho đến nay ta vẫn bội phục hai người Trong đó một người là ngươi Người còn lại chính là nha đầu kia đó. Không phải ta nói quá, chỉ nhị thủa nhỏ thông minh, lanh lợi, ba tuổi đã biết độc, sáu tuổi đã xuất khẩu thành chương. Kỳ quái hơn, không chỉ có ham mê văn học, đối với thiền văn địa lý cũng cực kỳ hứng thú. Nó đã bỏ đã năm năm liên tục quan sát từng ngôi sao, cuối cùng vẽ nên tin tương đồ, xin mở ngoạc, bản đồ sao, xin đóng ngoạc chỉ xét về phương diện biến hóa ảo diệu so với thực tế đại khái không kém bao nhiêu. ài chà, thiên văn học gia lợi hại nha. từ vị thế vẻ mặt kinh ngạc của lâm tam nhận không được đắc ý nói. nhà đầu kia sở học quen bác biết rằng trước khi trời mưa chim én sẽ bay thấp cá sẽ nổi trên mặt nước lại hiểu rõ hệ thống sông ngòi thiết kế hệ thống đi đều chống lại dòng chảy. lạc mẫn tại giang tô đắp đê trị thủy sông trường giang chính là làm theo phương án của nó. Mặt khác đối với vật lý học, số học cũng tuần tận. Lợi hại nhất chính là đối với binh pháp cực kỳ am hiểu. Năm năm trước đã đi theo Lý Lão tướng Quân tại tiền tuyến đánh nhau với người hầu học hỏi được vô số kinh nghiệm thực chiến. Đối với binh pháp, trận pháp, ngay cả Lý Thái cũng phải cam bái hạ phong. Tọt màu hồ nhà, cô nàng này chẳng phải là thiên văn học gia, vật lý học gia, thủy lợi học gia, số học gia, binh pháp gia hay sao? hay thật sự là tồn tại nha hắn nhịn không được liếc mắt nhìn từ chỉ tình một cái chỉ thấy từ tiểu thư sắc mặt ẩm đạm tâm tư không biết đã để nơi nào khóe miệng hơi hướng lên biểu thị rằng đây là một cô gái vô cùng cứng cỏi bất khuất hay ta lại xem nàng ta tựa như một người đơn giản hắn bất đắc dĩ lắc đầu lại nghe từ vị than thở. Nói đến Chị Nhi, trước khi người xuất hiện, nói rằng nó là thiên hạ đệ nhất nhân cũng không quá đáng, chỉ tiếc ta trong phút hầu đầu đã làm hại cả đời của nó. Từ vị mắt lắm lánh lệ quan, thống khổ lắc đầu, lâm vãn vinh cả kinh hỏi, Tù tiên sinh sao ngài lại nói như vậy? Từ vị thở dài, hay bởi vì Chị Nhi thông minh lanh lợi, học vấn hơn người, tiểu huynh đệ người thử nghĩ xem trong thiên hạ có mấy người có thể xứng với nó. Điều này cũng đúng, nếu xét về học vấn nàng quả thật là đại nhất quốc bảo, huống chi nàng còn là đại mỹ nhân quắc sắc thiên hương, tìm một người đàn ông xứng với nàng thật là khó, từ bị lắc lắc đầu nói. Hay khi chỉ nhi ở nhà, từ khi mới 10 tuổi đến nay số công tử muốn cầu thân cứ kéo dài không dứt, đang tiếc chỉ nhị tâm tại trời cao, muốn tìm nam tử của mình trong đám trồng phượng trên trời đầu còn để ý tới những phạm phu tục tử thông thường nữa. Trách ta trong lúc xây rượu cao hưng qua đổi đã định việc chung thân cho chỉ nhị hại đến cả đời của nó. Làm vặn vình nhíu mày, theo như lão tử nói, từ chỉ tình được hứa gả cho lý gia vốn không phải là nguyện ý sao? Chẳng lẽ chuyện này còn có điểm gì khúc mắc nữa? Ôi chà, lão tử nhiều chuyện quá quả quá lại là bản tính nam nhân dẫu có nhiều chuyện một chút cũng không có gì đáng trách. Hắn ha ha cười tra vẻ nghi hoặc nói: "Dù tình định diệt chung thân, đây là ý gì? Ta thấy từ tiểu thư dáng tóc kiểu phụ nữ có chồng tự hồ đã được gả cho người ta rồi chứ?" Từ vị trừng mắt liếc hắn một cái, thầm nghĩ tiểu tử xảo quyệt. Đã hiểu rồi còn giả bộ hồ đồ, sự việc của Lạc nữ nhi lão ở kinh thành ai ai cũng biết. Lẽ nào hắn lại không biết?" Lão thở dài nói. "Ai kinh thành mọi người đều biết chúng ta đã hứa gả Chỉ Nhi cho nhị công tử của Lý gia, việc này là sự thật, mặc dù Chỉ Nhi chưa bao giờ quán dẫn ta, nhưng nếu nói rằng ta đã hại đến đời nó thì quả thật cũng không quan Trưởng tử của ta đã thành hôn lúc đó Chỉ Nhi mới 12 tuổi. Năm ấy biên cương chưa xảy ra chiến sự, lý thay lão liền trở lại kinh thành." Ta cùng lão đã nhiều năm không gặp, hơn nữa trưởng tử thành gia thất, trong lòng cao hứng, lại bất đắc dĩ phải uống nhiều. Liền cùng lão nói chuyện chung thân của con gái, người kia là con út của Lý Lão, chỉ hơn chỉ nhi ba tuổi, nhưng cũng đã có thể song lên trước trận tuyến, tiêu diệt kẻ thù. Ta trong lúc hơi rượu song lên, lại nghe lời suối bảy chung quanh, liền hầu đầu hứa gã chỉ nhi cho đứa con thứ hai ấy của lão. Lâm Vạn Kinh toát mồ hôi hột. Tôi chỉ tình đương nhiên là người cực kỳ có chủ kiến. Chỉ vì đây là chủ ý của từ vị, nàng không thể nào thoái thác được. Thực không thể ngờ, người nổi danh thiên hạ đệ nhất học sĩ cũng có lúc hồ đồ như vậy. Lầm vãng vinh vỗ vỗ lên vai à lão, an ủi. À, lão từ, ta rất thông cảm cho tâm trạng của lão. Từ bị vô cùng ảo não, chỉ như trời xanh lanh lợi. Tùy chỉ có 12 tuổi nhưng chuyện đời sớm đã hiểu biết, đầu dễ dàng cam tâm bị hứa gã cho một người xa lạ như vậy. Có điều nó là một đứa nhỏ hiếu thuận, trước mặt ta không hề nhắc tới để giữ thể diện cho ta. Cho đến sau này, khi Lý Gia Nhị Công Tử hy sinh, chỉ nhi dẫn tự mình là một mực trung tình, làm quả phụ thờ phụng hông phu, hấu thẹn thay cho từ bị tá tự nhận một đời thông minh. Vậy mà đã làm hại cả đời con gái ta, liệu trên thế gian này còn có kẻ nào hồ đồ hơn không? Ê, hầu đồ, quả nhiên là kẻ hồ đồ. Lâm Văn Vinh âm thầm lắc đầu, lại nghe từ vị nói. Chỉ như thông minh lên lợi, nếu chỉ tranh lận không thôi, thế gian làm gì có nam tử nào bị được? Đương nhiên à, ngoại trường ngươi. Ngoại trừ ta cái gì? Lâm Văn Vinh nhịn không được thở ra một hơi khí lạnh, ý tứ của lão tử này trong lời có ý nha người bác bỏ chủ ý của ta cũng không thành vấn đề mấu chốt là nha đầu kia của người hiện tại chẳng cùng đường với ta đại tiểu thư thấy hai người từ bị và lâm tam nói chuyện lại thấy sắc mặt từ tiểu thư thê thảm liền kéo tay nàng Từ tỷ tỷ tô cô cô lâm tam kia mõm mầm là đáng ghét chúng ta không nghe hắn nói bậy nữa đi chúng ta vào đây ta có mấy món chờ các người hay lắm Lâm Vạn Vinh biết Đại Tiểu Thư muốn tặng nước hoa, nhìn không được cười hả hả. Đại Tiểu Thư hai má đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn. Tay cầm lấy quyển sổ, liền kéo hai nữ tử đi vào nội viện. Lâm Tiểu Huỳnh, Lâm Tiểu Huỳnh, người à, nghe ta nói với người không? Giọng nói của từ bị dăng lên bên tai. À, à, à, có, có, có nghe, có nghe, mà cái gì, cái gì cơ? Hắn cười ha hả. <cười> từ tiên sinh, việc này sao hãy nói lại Ngày trước tiên nhìn bức họa này Người biết vị nữ nhân này không Hắn lâu từ trong lòng ngực ra bức họa đưa cho từ vị lão từ cầm lấy Chỉ thấy bức họa này bút pháp độc đáo Vẽ một người nữ tử phất phơ như tiên tử Thần thái dung mạo điều tuyệt sắc lão nhìn kỹ một hồi cao mài nói À tự hồ có chút ấn tượng Lại không rõ gặp qua ở đâu Lâm vẫn Vinh mừng rỡ nắm cánh tay hắn nói ta từ tiên sinh nghĩ kỹ lại xem có đúng đã gặp qua ở Hoàng Cung hay không. Từ vị lắc đầu, à chỉ là nhìn thấy có chút mơ hồ có ấn tượng, về phần có hay không gặp qua ta cũng không dám khẳng định. Lâm Vẫn Vinh nói, vậy từ tiên sinh đã gặp qua nhị công chúa của Đương Kim Hoàng Thượng chưa? Từ vị cười khổ, hề, hey, nhị công chúa ư, có gặp qua khi nàng còn nhỏ, nhưng hơn 10 năm trở lại đây nàng sống ẩn giật. Nếu có người diễn kiến qua e rằng cũng chỉ có hoàng thượng, ta rất quen thuộc trưởng công chúa, nhưng trưởng công chúa cũng chẳng gặp nhị công chúa được mấy lần. Cái này dính dáng đến một đoạn ký sự khi hoàng thượng đăng cơ, tốt hơn à, không có nên đề cập đến. Lâm Vãn Vinh hỏi tiếp. Vậy tự tiên sinh coi lại lần nữa, dị tiểu thư này cùng trưởng công chúa hoặc là hoàng thượng trông có giống không? Từ bị nhìn thoáng qua cười hỏi. À, làm tiểu huynh người hỏi ta nhiều như vậy chẳng lẽ trong bất quả của người là nhị công chúa sao lâm vẫn huynh gật gù bà cũng không có rõ chỉ là có chút hoài nghi mà thôi nếu thật sự là nhị công chúa vậy nàng cùng hoàng thượng hoặc cùng trưởng công chúa hẳn có điểm tương đồng từ bị lắc đầu à, tướng mạo con người tuy nhận được từ cha mẹ nhưng so với cha mẹ cũng khác biệt rất nhiều chỉ bằng vào tướng mạo phán định quan hệ máu mủ thật sự vô cùng thiếu sót rồi dòng máu hoàng gia càng là như thế công chúa tất cả các triều trước dung mạo tuyệt không phải là khó coi đây là gì sao bởi thân làm hoàng đế từ có một cổ khí chất uy nghiêm nhân tướng tuyệt sẽ không quá kém mà thân á là phi thần thì nhan sắc càng mỹ lệ bởi vậy sinh ra công chúa tập hợp ưu điểm của phụ mẫu phần lớn đều xinh đẹp lạ thường bởi vì vẻ uy nghiêm hoàng đế thường không thích hợp xuất hiện tại trên người nữ nhi Cho nên tuyệt đại đa số các công chúa được di truyền mỹ mạo từ mẫu thân, nói về trưởng công chúa, nàng được thừa hưởng vẻ đẹp của mẫu thân, nhị công chúa cũng thấy hai vị công chúa này lại là chị em khác mẹ, không giống nhau cũng là bình thường. Lâm Vãn Vinh nhất thời có chút thất vọng, nếu tướng mạo thanh tuyền giống trưởng công chúa hoặc hoàng đế, vậy phán đoán tốt hơn rồi. Hết lần này đến lần khác, lão tự đưa ra lý luận Công chúa hoàng gia thừa hưởng vẻ đẹp của mẫu thần, xem ra bằng vào hình dáng, muốn biết thân phận của Thanh Tuyền thật là khó khăn, chẳng lẽ muốn ta làm một chút công lao để đợi hoàng đế kia khai kim khẩu mới cho lão tử vào cung Thấy không khám phá được gì từ lão tử, lâm Vãng Vinh càng thất vọng nhiều hơn. Ê, thanh Tuyền à, Thanh Tuyền, nàng rốt cuộc có phải là công chúa hay không đây? Hai người còn tán gẫu đôi chút, làm vãn vinh luôn né tránh mấy chuyện cố hữu vớ vẩn gì đó của lão, như Tổng quân. Một hồi lại nói về biên cương xa xăm, chốc lát lại nói quân đội ta cường đại, rồi xé ra chuyện biên giới. Từ vị buồn bực vô cùng cùng với tiểu tử này nói chuyện nửa ngày trời, cũng chẳng biết rõ là hắn rốt cục là muốn đi hay là không muốn đi. Đệ nhất học sĩ gặp phải đệ nhất giàn xảo Cũng là chẳng có cách nào á Lúc lầm vãn vinh cùng lão tử vào nội viện Chỉ thấy Tô khanh Liên cùng từ chỉ tịnh Mỗi người cầm một bình nước hoa Đang hiếu kỳ, dùng thử Sắc mặt từ tiểu thư tự hồ tươi tắn hơn nhiều Vẫy chút nước hoa trong suốt như ngọc trên cổ tay Nhẹ nhàng ngửi qua Trên nét mặt hiện ra vẻ vui mừng Nói Quả nhiên là thơm mà không nồng, đẹp mà không tục, hảo mùi mùi, đây thật là vật tốt, ta rất thích. Nhưng có còn chăng, ta lại muốn một bình hoa lan. tốt mậu hôi, cầm trong tay một bình hoa hồng lại còn muốn một bình hoa lang, nhà đầu này rốt cuộc thích cái gì điều hòa nha. Chẳng lẽ là khiến thì thanh khiết, khi thì lắng lơ, kỳ nữ quá nhiên là sở thích khác biệt, rất hợp sở thích của ta. Tù Khanh liên liền mỉm cười. Chí tình nước hoa này tại Hàng Châu muốn cướp cũng không được, giá cả được đẩy lên mấy lần, một bình nhỏ như vậy đã tới 300 lượng bạc. Các vị tiểu thư thái thái ở Kinh Thành cũng đã bắt đầu truyền tai. Chỉ là số lượng quá ít và cũng hiếm người biết, ai ai cũng coi nó như thứ trân quý, còn vừa mới miệng ra là mấy trăm lượng bạc đó. Từ chỉ tình cười nói, Di nương, còn tự nhiên là biết lần đầu tiên cùng Ngọc Nhược Muội Muội gặp mặt mà nàng hào phóng như thế, con muốn thêm một bình thôi thì sẽ chẳng tiếc đâu. Lại nói Ngọc Nhược Muội Muội là người thông minh, nàng ấy muốn chúng ta quảng cáo thầy đó á. Đại tiểu thư thấy một cô gái thanh cao như Từ Chỉ Tịnh cũng yêu thích nước hoa tự nhiên rất hoàng hỉ. Không sao, không sao, ta sẽ lại tặng từ tỷ tỷ và tô cô cô, mỗi người một bình hoa lan. Chúng đều là do bí pháp lầm tàm nhà chúng ta chế ra, không thể tìm được ở nơi nào khác. Từ tiểu thư, nhìn lâm tam một cái, thúc nhiên khe khẽ a một tiếng, lầm vãng vinh, vuốt vuốt mũi. Ta còn nghĩ rằng nàng nghe xong nước qua là do ta chế tác, sẽ đem hai bình này trả lại cho đại tiểu thư chứ cứ theo giá chợ đen cái này có thể sáu trăm lượng bạc. trong khi đang suy tư đã thấy từ chỉ tình cầm sổ sách của đại tiểu thư chậm rãi đi tới nói lâm lâm công tử ta có việc muốn thịnh giáo một chút. từ vị thấy nữ nhi trò chuyện cùng lâm tam lập tức cười ha ha à, hai người các ngươi kiến thức đều phi phàm nên nói chuyện với nhau nhiều hơn mới phải đại tiểu thư lão phủ hôm nay lưu lại quý phủ xin một chén rượu nhạt Khanh liên đi lấy đàn lại đây, bữa nay lão hữu tâm tình rất tốt, chúng ta hãy hát một tiểu khúc cùng đại tiểu thư, lâm tiểu huynh chung vui. Ta ngất, ta phải cùng con gái của lão nói chuyện, còn lão ca hát nhảy múa lại có rượu ngon mỹ vị, ta thì sức lực lão lại hưởng thụ, còn có thiên lý hay không? Lâm vãn Huynh bật cười ha hả. <cười> Từ tiểu thư thỉnh giáo sau, đợn chút ta cũng muốn nghe tô tiểu thư đánh đàn, hay nói lại ta cũng thích đàm tình. Nhưng lại nói không hay lắm, cho nên không nói thì hơn. Từ Chỉ Tình thẳng nhiên gật gù. Ta vốn muốn thịnh giáo Lâm Công Tử một chút về mấy chữ Arab. Nếu như người không rảnh, vậy thì quên đi. Lâm Vãng Vinh Kinh Hải nói. Ê, nàng cũng biết chữ số Arab nữa à. Trong mắt từ Chỉ Tình hẹn lên vẻ lém lĩnh. Hay là trước hết, nghe tôi Di Nương đánh đàn... Làm công tử không phải rất thích sao? À, ngất! Nhà đầu này hoàn toàn là trả thù. Lão tử hôm nay sẽ cùng ngươi đàm tình. Hắn cười hát hát nói. <cười> ta cũng muốn từ tiểu thư thảo luận chút phương pháp tính toán bằng chữ số Rập. Ai đàm tình đàm tịnh đã như thế quên đi vậy. Ai ta vốn. Giống... Hai người đều có quỷ trong lòng âm thầm giao đấu. Chính là so kiên nhẫn xem ai đầu hàng trước. Đi được vài bước Lâm Vãn Vinh nhớ tới chuyện muốn đem chữ số Arab truyền bá tại thế giới này. Đây tuy là một môn cơ sở, nhưng nếu thực hiện tốt, tuyệt đối sẽ rất lợi dân, lợi nước. Có lẽ từ nay về sau, đại hoa bắt đầu đuổi theo bước tiến châu Âu. Lão tử sẽ không tạo đại pháo, không muốn chế thuốc súng. Nhưng số học cùng khoa học tự nhiên là cơ sở. Ta nếu truyền bá đi, đó là bao chuyện tạo phúc thiền thu vạn đại. Bỏ đi bỏ đi, ta nên làm anh hùng vô danh, từ chỉ tình này có kiên trì có nghị lực, lại biết chữ số Rập ta cần gì phải hờn dỗi mà lỡ mất một cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên dừng bước, nghiêm túc nói. À thật tiểu thư, ta cũng không muốn tranh cãi với nàng nữa, chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng với nhau, mặc kệ nàng xem ta như thế nào cho là ta nói bậy cũng được, coi ta bất học vô thật cũng được. Ta muốn nói chữ số Ả Rập là cơ sở phương pháp tính toán là một phát minh cực kỳ vĩ đại. Không có nó sẽ không có người Tây Dương hùng mạnh nắm giữ nó. Đại qua ta có thể tiến vào thời đại hoàn toàn mới. Từ chỉ tình thấy thần thái hắn nghiêm túc vô cùng, các hẳn với con người vừa giận dỗi vừa rồi nhịn không được than thở. Người như người sao có thể nói đổi là đổi? Chữ số Arab này là người Tây Dương truyền tới, ở bên Kỳ Duyên Hải, từng có ghi lại. Ta cũng là xem được một chút, ghi lại trên tạp thư phiên dịch ở chỗ ước khắc truyền giáo sĩ. Hôm nay, ở trên sổ sách của Đại Tiểu Thư, thấy người dùng chữ số Arab tính toán, trong lòng tò mò nên mới hỏi, chữ số Arab thật sự có lợi hại nhiều người nói đến không? Lợi hại hay không, nói bằng lời chẳng có giá trị thấy này đi, nàng đưa ra đề toán chúng ta đồng thời tính toán dùng sự thật chứng minh. Lâm Vãn Vinh nói, như vậy thì đích xác công bằng từ chỉ tình gật đầu suy nghĩ một chút nói. Vậy ta liền ra một đề, một bằng cỡ ngang năm dọc, hai tổng cộng, mười ô. Ô thứ nhất đặt một lượng bạc, ô thứ hai đặt hai lượng bạc, ô thứ ba đặt bốn lượng. Cứ như thế muốn đem toàn bộ ô đặt đầy. Tổng cộng bao nhiêu lượng bạc. Thấy từ tiểu thư, lấy bút tính toán, lâm vãng vinh tính thầm một chút rồi cười nói. "hay không cần phải tính nữa, 1.023. Đề mục này là chính mình đưa ra, dám chắc hắn không cách nào gian lận từ tiểu thư kinh ngạc. Người làm sao mà tính ra? Chẳng lẽ đó là dùng chữ số a tính toán? lâm vãng vinh mỉm cười. Ta bây giờ không thể nói cho nàng, chờ nàng học xong cách dùng chữ số Arab. Công thức này nàng tự mình rút ra thôi. Từ tiểu thư, nàng học vấn rộng lớn, có thể cho ta biết phương pháp tính toán các người sử dụng hiện tại. Nàng thấy có tiện không? Từ chỉ tình suy nghĩ một chút nói. Trước kia không cảm thấy phức tạp, chỉ là chứng kiến người tính sổ, xem ra ta phải xem xét lại vấn đề rồi. Lầm Vãng Vinh nói. Ta nói cho nàng biết, dù luận là thiên văn hay tích lịch hay là tính toán công trình, chữ số Rập đều là phương pháp tính toán hữu dụng nhất. Nếu như nàng muốn học, ta sẽ đem cách tính này dạy cho nàng. Ta cũng không hy vọng nàng có thể nghĩ tốt về ta, chỉ hy vọng nàng học tốt những thứ này đem đi truyền thủ, giúp cho càng thêm nhiều người ứng dụng số học vào các công trình. Mọi người cùng nghiên cứu, đem số học này phát dương quang đại, có thể nói chúng ta viết thành sách tiếp tục lưu truyền. Có được như thế, ta sẽ hoàn toàn hài lòng nàng xem ta làm thế nào, có phải nghĩ ta rất dĩ đại hay không ta nói cho nàng hay, ta ngàn dãn lần không muốn người ta sùng bái hey, ta sợ sẽ xảy ra nhiều vấn đề lắm từ Chỉ Thành lắc đầu cười nói người như người, vừa mới nghĩ người có chút đứng đắn, người lại thay đổi ta sẽ nhớ kỹ mấy lời người nói đây thật sự là điều ta muốn làm Lâm Vãn Vinh quyết tâm phải đem phương pháp này lưu truyền rộng rãi đối mặt với học sinh Từ chỉ tình này, hắn bắt đầu giảng giải vô cùng cẩn thận, đáng tiếc hắn chưa làm qua thầy giáo giảng về số học tiểu học cũng có chút cảm giác hơi bối rối, cũng may là hắn giỏi khu mồm múa mép, liếng thoa liếng thoáng cũng ứng biến trời chảy. Từ chỉ tình này quả nhiên thông minh vô cùng, mấy cái chữ số arab này nàng sớm quen thuộc rồi, hắn giảng một lần tứ tắc vận toán bốn phép tính cơ sở của số học. Nàng liền lý giải được ngay, làm cho Lâm Vãng Vinh cũng âm thầm tạc lưỡi. <cười> Nhà đầu này so với ta lúc học tiểu học thông minh hơn. Thế nàng học tốt như thế, Lâm Vãng Vinh chưa giảng xong một đáo tiếp qua hai. Cái gì phép tính số mũ cũng đem hết ra dạy nàng. Nàng hiểu hay không hiểu thì cứ dạy trước, nói sau. Tình huống này lão tử chỉ có thể dạy cuốn ép Nếu muốn hiểu thì nàng sau khi học từ từ mà nghiên cứu Giảng tới nửa canh giờ Lâm vãn Vinh miệng lưỡi đều khô khóc Từ chỉ tình kia than thở Cái chữ số Arab này quả nhiên tinh diệu Có những phương pháp tính toán Công nghệ của Đại Hoa Tà nhất định tiến xa hơn Lâm vãn Vinh gật gật đầu nói À từ tiểu thư nàng nhớ được bao nhiêu Từ chỉ tình hơi đỏ mặt cúi đầu khẽ nói Ta mới nhớ được chính phần Chỉ có một phần cuối cùng về số mũ còn chưa hiểu được Toát mồ hôi Quá nhiên là thiên tài á Giảng lại lần nữa ta phải cho nàng chứng minh định lý Pitagor Đủ rồi đủ rồi Lão tử hoàn thành nhiệm vụ rồi Cái khác nàng nên dựa vào sự lĩnh hội của chính mình thôi Hắn cùng với từ chỉ tình Cũng gặp qua vài lần Thấy nàng đỏ mặt như vậy là lần đầu tiên, trong lòng không nhìn được cười, giữ vẻ mặt nghiêm nghị, thở dài nói. Ai cũng cứ thấy đã, trong số học sinh ta dạy nàng lĩnh ngộ chậm nhất đó, từ chỉ tình cũng không phải là người dễ bị lừa bịp như vậy, ngấn đầu cười nói. Người như ngươi nói dối cũng không đỏ mặt, bất quá ta ngược lại tò mò, người như ngươi cũng không tính là thông minh. Không biết học vấn đề cái chữ số Arab này người học được từ nơi nào? Ải ta không đủ thông minh là con mắt nào của nàng nhìn thấy. Lâm Văn Vinh tức giận đáp. Đợi đến ngày nàng hiểu được ta đủ thông minh ta lại nói cho nàng, ta đối rồi đi ăn cơm thôi. Tôi chỉ tịnh sửng sốt một chút, tức thì cười khúc khích, thân thể mềm mại yêu kiều rung lên từng cơn, một chốc lại gặp cả người xuống hôm nay từ vị rất có hứng thú cùng đại tiểu thư và lâm văn vinh hằng huyên uống rượu ngon lại cùng lão hồng nhan tu khanh liên khải đàn hát chút mỹ tự, nhất thời cũng hưng phấn bốc đồng rất có dáng vẻ phong lưu học sĩ năm xưa Từ chỉ tình lại không giống hai người bọn họ sớm đã trốn trong phòng nghiên cứu phương pháp tính toán chữ số Ả Rập mới học lại lôi kéo Làm vãng vinh hỏi mấy vấn đề Chỉ là vấn đề nêu ra Lại càng lúc càng thêm khó khăn Càng thêm sâu sắc Làm vãng vinh kinh hải Nhưng cũng phải phần bội phục Có một cô gái siêng năng cần mẫn đi đầu Cơ sở số học này Hẳn là có thể rất nhanh Phổ cập tới khắp chúng ở đại hòa Tư chí tình này Là một cô gái cực kỳ phóng khoáng Tự nhiên ở cùng một chỗ với hắn tịnh không chút rụt rè Lâm Vãng Vinh ngứa ngáy, quấy rối, muốn cùng nói vài câu ngoài đề, nhưng đều bị nàng nhẹ nhàng chối tự. Tựa hồ ngoài học vấn ra, không hứng thú gì mấy chuyện khác của hắn. Ba người nhà lão tự ở lại chỗ này tới hoàng hôn, rồi mới không đành lòng rời đi. Đợi đến khi thấy đỉnh tiểu kiệu kia đi đã xa xa, Lâm Vãng Vinh mới thang một hơi dài. hai hey, lão đồng này, coi như là đi rồi. Đại tiểu thư mỉm cười liếc hắn một cái Xem người kia, lại dám nói những lời như thế Từ đại nhân là một đại nhân vật Người khác có mời cũng không lại Người sao lại thấy người như thế ung thận Lâm vãn vinh cười, ha hả <cười> Ta không phải là phiền lẫu tự Chỉ là vị tiểu thư kia có vẻ không thích nói chuyện với ta lắm Ta thấy có chút phiền Đại tiểu thư buồn cười nói Người xem coi người cuốn lấy từ tỷ tỷ, người ta hỏi mấy việc gì đâu. Cái gì mà trứng có trước hay gà có trước? Là trứng nở ra gà trước, hay là gà đẻ ra trứng? Lợn lòi làm sao có thể lớn nhanh? <cười> Toàn là mấy thứ lộn xộn, bác nháo. Lâm vẫn Vinh không chút đỏ mặt. Điều là trí thức khoa học không hiểu thì ta hỏi thôi sao lại không chứ? Đại tiểu thư bật cười. <cười> hỏi người là cái gì? Đi hỏi người chính là người tự đặt người lên cao, người chế tưởng người khác như đồ ngốc. Mà nói lại, từ tiểu thư chính là dạng này. Với học thức của nàng, khó mà tìm ra được một người vừa tầm mắt dưới gầm trời này. Ê, ngỡ, ta không tin. Quả nhiên hôm nay cô ta sẽ không còn dám nhìn ta dưới ánh mắt trước kia nữa. Chỉ là Tam Ca không muốn làm kẻ đầu tàu thôi. Nói một hồi đại tiểu thư đột nhiên khe khẽ kéo tay hắn nói Lâm Tam, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải trả lời thành thật với ta Lúc ở Kim Lăng, từ tiên sinh nói là mời ngươi đi giúp đỡ làm việc Có phải là kêu ngươi tổng quân, diệt trừ bạch liên giáo không? Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút, lấy làm kỳ quái hỏi Nàng sao lại hỏi tới việc này, ngày đó ta thật sự là đi làm việc không hề lội biến Khoe mắt đại tiểu thư đổ lên đánh hắn một cái. Đáng ghét, ai đùa với ngươi chứ, chỉ muốn ngươi nói thật thôi. Việc này cũng đã trôi qua không cần giấu giếm nàng nữa, lầm vắng vinh gật đầu cười nói. À đúng vậy, đó là từ lão đầu kéo ta đi đánh trận, thiếu chút nữa ngay cả cái mạng này cũng đã mất rồi. Nếu không có tiên nhi cứu giúp e rằng ta bây giờ không nhìn thấy nàng nữa những mà tốt xấu gì thì cũng đã diệt trừ hoàn toàn lũ dương bác bạch liên giáo. Ý, đại tiểu thư, sao nàng khóc vậy? Tiêu Ngọc Nhược vội vàng lao nước mắt. Ngày ấy, ta ở ngoài thành chờ ngươi trở về, lúc đó vết thương của ngươi khỏi chưa? lâm vắng vinh gật gật đầu. Ờ, ngày đó vết thương còn chưa ổn, chỉ là vì đáp ứng lạc tiểu thư nên mới chạy về tham gia tái thi hội nọ, đành bất đắc dĩ cả đêm lẫn ngày chạy về. Bị thương như vậy rồi mà còn nghĩ tới nàng ta ư? Đại tiểu thư vừa đau đớn lại tức giận nói. Người có phải vì nàng ấy mà không tiếc cả tính mạng không? Thấy nước mắt đại tiểu thư càng lúc càng lã trả, thậm chí có khuynh hướng không dừng lại được, lâm vãng vinh vội vàng nói. Đây là sao? đang lúc tốt đẹp Tại sao lại nói đến chuyện này đó? Ta không phải dẫn tốt hay sao? So với trước đây càng cùng trán hơn Không tin thì nàng ôm thử xem Đại tiểu thư cố gắng cắn chặt môi Nước mắt trưng rưng nhìn hắn dịu dàng nói Người hận ta lắm phải không? Ngày đó ta đối xử với người như thế Đột nhiên nước mắt nặng lại càng tuôn rơi Như mưa Ta biết người nhất định hận ta Khi người trọng thương Ta lại đóng cửa không cho vào. Nhưng mà ta thực sự không biết. Trong suốt những ngày đó, ta luôn luôn hy vọng được thấy người. Buổi tối mỗi ngày đều ra ngoài thành đợi. Thật khó khăn lắm mới nhìn thấy người trở về. Trong lòng đang cao hứng, thì lại thấy người dẫn theo hai cô gái. Ta... ta buồn bực. Cái gì đều không biết nữa. Vì thế mới... Mà cũng phải nói lại, tên chết bầm nhà ngươi đã làm cho ta khóc rớt mứt ra vậy. Tự làm, tự chịu đi. Tốt mẫu hôi, ra là vì chuyện này, ghen tuôn đúng là nhược điểm của con gái, nhưng mà không ghen cũng đâu còn ý nghĩa. Hắn hi ha nói, <cười> sao có thể quán nạn nặng không biết đâu, ngày đó ta bị thương bị nặng nhốt bên ngoài, tiền gì đối với ta rất tốt, ngày nào cũng nhân sâm tổ yến không ngơi miệng, buổi tối lại có người bồi tiếp ngủ, ê khoái hoạt tiêu giống tựa thần tiên. Đại tiểu thư đỏ mặt hầm hừ. Nhân sâm tổ yến trong nhà cũng có nhiều mà, người muốn nhiều ít bao nhiêu lại chẳng có, muốn nói đến bồi tiếp, người ngủ phì. Trong lòng người không có chút tâm tư nào yên lành, lại còn tìm cơ hội muốn khi phụ ta. Ta là nữ nhân, tùy tiện thế sao? Lâm vãng vinh hiểu rõ tính tình của Tiêu Ngọc Nhược. nha đầu này là điển hình của mạnh miệng mềm lòng. Chỉ cần bỏ chút công phu chắc chắn nàng sẽ mềm như cục bông. Hắn cười hát hát nói. Không nói chuyện này nữa. Ta coi hôm nay khi Tô Tử Tử và Từ Tiểu Thư ra về... Nàng lại còn tặng các nàng ấy chút đồ vật. Là cái gì vậy? Còn muốn thần thần bí bí gạt ta và lão từ nữa? Khuôn mặt thanh tú của đại tiểu thư chật hồng lên. Người hỏi cái này làm gì? Ta sẽ không nói cho người biết. lâm vắng vinh cười hà hả, hả? <cười> Không phải chính là vài món nội y sao? Ê cái đó có gì mà thần bí? Đại tiểu thư cả kinh. Ngươi sao lại có thể biết được, chẳng lẽ ngươi trốn ở nơi nào, nhìn lén, người người cái tên đáng chết này. Tiểu quyền của nàng như gió đập liên hồi, Lâm Vãng Vinh mỉm cười, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nói. Cái này còn cần phải nghĩ, thấy mấy người các nàng lén lén, lén lúc lúc là biết nàng tặng cái gì rồi. Dốc dáng từ tiểu thư thật sự không khác biệt với đại tiểu thư lắm, chỉ là tô tỉ tỉ mặt nội y này dạo cũng không biết bộ dạng thế nào. Hey, tiền nghi cho lão từ rồi <cười> Tối nay muốn hát nhất thủ sưng gián Qua nguyệt giả rồi Nghe thấy miệng hắn ba hòa Đại tiểu thư sớm đã mắc cỡ Dùng tiểu quyền giáo huấn hắn Làm vãng vinh hỉ hỉ hạ hạ Hai người thành một đám huyền não Đại tiểu thư vui mừng Nhưng lại nhào vào lòng hắn Khóc thụn thức Tâm tình phức tạp vô cùng Không biết là cay đắng hay ngọt ngào